c thế đoàn hát được bảy đến tám đêm rồi nhưng chẳng ai có thể thuyết phục được cô đào đi chơi nổi được một buổi c h ứ đ ừ n g nói là tán tỉnh đến đêm thứ 12 gần như là đêm cuối mà đoàn diễn ở tây phong trời nhá nhem tối mấy thằng vụ việc lo dựng lại g i p kéo màn che rồi đánh chống hiệu đã gần đến giờ diễn bên trong thì đào tránh đào phụ kép h ề chăm chút vẽ mặt trang điểm chuẩn bị hát. Bà con xung quanh cũng lác đác kéo đến, từng c h ạ p từng c h ặ p Mấy chốc mà hơn một nửa dạp rồi. Họ cười cười nói nói với nhau. Người thì bàn xem hôm nay sẽ diễn t ư ở n g gì, người thì tiếc nuối đêm này đã là đêm cuối. Cứ thế mà náo nhiệt hẳn lên. Bọn con nít thì chạy lăng xăng đùa dỡn, đứa leo lên ngọn cây nhìn cho dễ, đứa thì t h ậ p thò quanh cái tấm liễn. dựng tạm phía bên cánh gà để xem lén lút bên trong hậu kỳ họ đang trang điểm bỗng từ đầu có tiếng hét thất thanh cháy cháy d ạ p rồi bà con ơi cháy rồi từ đầu không ai hay ở phía sau gian cùng nơi phục vụ cơm nước cho đoàn hát lửa đã bốc lên phần p h ự c cả một góc lửa gần bén sang cả gian để đạo cụ quần áo diễn tuồng thế sự nguy cấp mấy thằng phụ đoàn thằng thì dùng cành cây q u ậ t tới tấp đứa chạy ra con rạch mà múc nước lên cứu hỏa bà con thì sợ hãi chạy tán loạn người già con nít không ai bảo ai cứ chen nhau mà chạy có người sợ quá cọt nhảy cả xuống con rạch mà bơi cảnh bây giờ hỗn loạn rối ren kẻ la người khóc inh ỏi khắp nơi đến gần hơn hai tiếng sau thì ngọn lửa mới được dập tắt.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 tưởng như đã chìm và o quên lãng, thì ngót ngét h gần một tuần sau, ông ba đi răng lưới đêm trên con rạch miễu can cả đêm mà không bắt được bất kỳ con cá hay con tôm nào cả. Ông chán nản, làm mẹ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.